Việt Nam trong dòng thời sự. Lần đầu tiên một công trình nghiên cứu bằng tiếng Việt về Hội Tam Điểm ở Việt Nam và về những thành viên người Việt đầu tiên của hội này sắp được xuất bản tại Pháp vào khoảng đầu tháng 2, 2013. Cuốn sách có tựa đề Hội Tam Điểm và những đóng góp của các thành viên Việt Nam đầu tiên trong công cuộc giải phóng thuộc địa và bảo tồn văn hóa ngôn ngữ dân tộc. Tác giả cuốn sách này là tiến sĩ văn chương Trần Thu Dung, hiện sống tại Paris. Cuốn sách được phát hành bởi một nhà xuất bản vừa mới ra đời tại Paris, đó là nhà xuất bản sáng. Tiến sĩ Trần Thu Dung từng là tác giả của công trình nghiên cứu Đạo Cao Đài và Victor Hugo, đồng thời là một nhà nghiên cứu văn hóa đối chiếu và nhà thơ. Để viết cuốn sách về hội tham điểm ở Việt Nam, bà Trần Thu Dung đã bỏ nhiều năm để tra cứu các tài liệu quý hiếm của các hội tham điểm và của nhiều thư viện Pháp, cũng như đã phỏng vấn một số người có liên quan như lời giới thiệu của giáo sư Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch Hội Interface Francophone Paris và cũng là giám đốc nhà xuất bản sáng, những thành viên người Việt đầu tiên của Hội Tam Điểm đã biết vượt qua nhiều khó khăn của hoàn cảnh, kiên nhẫn và tương kế tự kế, tích cực tham gia vào việc bảo tồn văn hóa dân tộc và phong trào dành độc lập tự do dân chủ cho nhân dân và đất nước, trung thành với những giá trị của Hội Tam Điểm, đó là tự do, bình đẳng, tình huynh đệ, bác ái, bốn biển đều là anh em cũng xin thêm là tác giả Trần Thu Dung đã muốn cuốn sách của bà được xuất bản ở Việt Nam nhưng cho thời nay vẫn không được cấp giấy phép. Nhân dịp cuốn sách về hội tam điểm ở Việt Nam sắp ra mắt độc giả tại Pháp, RFP đã đến phỏng vấn tác giả Trần Thu Dung. về cơ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với tiến sĩ văn học Trần Thu Dung để nói về cuốn sách về hội tam điểm ở Việt Nam. Hội Tam Điểm là một cái tổ chức mà có lẽ là giới trẻ ngày nay ít ai biết đến Chỉ có những người thuộc thế hệ trước đây thì mới nghe nói Vậy thì để cho tất cả mọi người có thể hiểu được thế nào là hội Tam Điểm và tiếng Pháp gọi là franc Thì xin bà có thể sơ lược vài nét về tổ chức này được không ạ? Hội Tam Điểm mang tính chất huyền bí Nên nhiều chi tiết nguồn gốc cũng mang tính chất huyền thoại Hội xuất hiện ở châu Âu vào cuối thế kỷ 17 thời trung cổ giáo hội và nhà vua là hai thế lực mạnh nhất những người kiến trúc xây dựng đền đài này, cung điện nhà thờ luôn luôn được nhà vua và giáo hội ân sủng và cho hành nghề tự do cho nên họ đã thành lập một cái hội đoàn lấy tên riêng là những người thợ xây tự do tiếng pháp gọi là franc masoners sau này hội nó mở rộng thu nạp với những người xuất sắc khác trên mọi lĩnh vực tam điểm là một cách gọi rất sáng tạo thông minh của người việt dựa trên ba cái dấu chấm Trong các văn bản chữ ký của các bậc đại sư, ba chấm nó thể hiện góc của hình tam giác, tượng trưng cho sự hoàn hảo, có nghĩa là ba cấp bậc tập sự, thợ, thầy cả ba đóng vai trò chủ yếu như nhau trong việc tạo dựng thế giới và ba tiêu chí tự do, bình đẳng, bác ái. Tất cả mọi cấp bậc đều bình đẳng dù ở góc độ nào. Cách dịch tam điểm của Việt Nam vừa mang tính chất huyền bí, vừa mang ý nghĩa của hội. Tự do, công bằng, huynh đệ, bác ái là khát vọng muôn thuở của con người trở thành ba nguyên tắc chính của hội và trong hiến pháp của nước pháp ba điểm chính này là đòn bẩy để thu hút tất cả mọi người mọi nơi mọi chính kiến khác nhau đến với nhau trong hội hội trở thành một hội triết lý và bác ái các biểu tượng phong phú và đa dạng như mắt này eke này thước thợ compa kim tự tháp của hội dựa trên những chân lý là ham muốn hiểu biết sự hiểu biết giúp con người tự giải phóng cho chính bản thân mình ra khỏi lệ thuộc vâng thưa bà trần thú dung thì Với cái tổ chức giống như là hội kính như vậy thì trước đây nhiều người cũng tưởng lầm rằng Tam Điểm đó là một cái tôn giáo. Thế có đúng hay không ạ? Rất nhiều người nhầm lẫn đồng hóa Tam Điểm với tôn giáo. Có người đồng hóa là một đảng phái chính trị nhưng cái đó là đều nhầm. Tam Điểm không phải là tôn giáo cũng không phải là một đảng phái. Thành viên của hội Tam Điểm được quyền tham gia bất kỳ một tôn giáo nào và sinh hoạt bất kỳ ở một hội chính trị nào mà họ thấy phù hợp vì quan điểm của hội Tam Điểm là tôn trọng sự nhận thức của mỗi cá nhân. Song hội là một hội kín nó không mở rộng như các nhà thờ, cho nên mọi người nghĩ nhầm đó là một hình thức giáo phái. Hiện nay hội Tam Điểm ở Anh và Pháp có ảnh hưởng mạnh nhất trên thế giới. Số lượng người theo hội trên thế giới không đông, nhưng họ lại nằm trong bộ máy chính quyền của nhà nước và nắm chức vụ trên mọi lĩnh vực. Nhiều đời tổng thống Mỹ này, Pháp này, thủ tướng, bộ trưởng, nhà văn nổi tiếng trên thế giới là thành viên của hội như Washington, Lincoln, Churchill, Allende, Napoleon, Voltaire, Montesquieu, Kipling, Pushkin tóm lại là hội thu hút rất nhiều thành phần trong xã hội. vâng thưa bà trần thu dung thì trong lịch sử của việt nam việt nam trước đây là thuộc địa của pháp vậy thì xin bà có thể nhắc lại là hội tam điểm của pháp đã đến việt nam trong cái điều kiện như thế nào ạ? thời pháp thuộc nhiều sĩ quan giáo chức và công giáo pháp cao cấp phục vụ tại việt nam là thành viên tam điểm việc thành lập tri hội mà trực tiếp ở đông dương là thiết yếu để các thành viên tam điểm có điều kiện sinh hoạt tiếp tục và phát triển hội mới. Hội nó gắn liền với thời kỳ hoàng kiêm của nước Pháp và thuộc địa Nhiều nhân vật quan trọng của bộ thuộc địa là thành viên tam điểm Nên sự có mặt công khai của hội ở Đông Dương là điều hiển nhiên để phô trương thế lực Hội nó gắn chặt với sự phát triển của thuộc địa Pháp và chính sách thực dân Do đó chính sách khai hóa thuộc địa của hội chính là chính sách của chính quyền thuộc địa Nhân danh đi khai sáng văn minh và nhân danh nước Pháp tự do bình đẳng bác ái ở Việt Nam Họ đóng góp trong việc mở các trường học, xóa bỏ kỳ thi kiểu ảnh hưởng tàu Báo chí, nhà in, kiến trúc, xây dựng, phát triển chữ quốc ngữ Tất nhiên các thành viên tam điểm Pháp không bao giờ quên quyền lợi của họ Khi đến khai phá thuộc địa Như các đồn điền, cà phê, cao su, nhà máy xi măng, thuế, thuốc viện, rượu Đã đem lại cho nước Pháp và chính họ một lợi nhuận đáng kể Vâng thế thì trong cái thời gian đó cũng có một số người Việt Nam Đã gia nhập hội tam điểm của Pháp Vậy thì xin bạn có thể nhắc lại những nhân vật nổi tiếng nhất trong số các thành viên đầu tiên của Tam uh, Điểm ở Việt Nam ạ. Có thể nói họ đều là những người xuất sắc, thành công trong xã hội trên nhiều lĩnh vực văn hóa, chính trị và tôn giáo như Nguyễn Văn Vĩnh này, Vua Duy Tân này, Nguyễn Ái Quốc, Bùi Quang Chiêu, Tạ Thu Thâu, Trần Trọng Kim, Phạm Quỳnh, Hoàng Minh Giám vân vân. Một phần lớn thì được kết nạp tại Pháp khi du học. Nhưng ở đây tôi muốn nói đến cái trường hợp đặc biệt nhất Thể hiện cái tài năng xuất chúng là ông Nguyễn Văn Vĩnh Người xuất thân từ một nhà nghèo không đi du học Pháp Chỉ được mời sang Pháp chuyển lãm hội trợ Đông Dương năm 1908 Ông được mời ở lại thêm hơn 2 tháng nhằm mục đích Để kết nạp ông vào hội tam điểm Vượt qua một số những quy chế rất ngặt nghèo của hội Và vượt những hàng rào ngăn cản ở Đông Dương khi kết nạp người bản xứ Lúc đó ở Đông Dương hội chưa kết nạp một người Việt Nam nào Như bà có nói ở trên thì Hội Tam Điểm Việt Nam lúc đó Họ chỉ thâu nhận những người nổi tiếng, những người xuất sắc Thế thì lúc đó ông Hồ Chí Minh tức là Nguyễn Ái Quốc Chỉ mới là một anh thợ rửa ảnh Ít ra là về mặt chính thức làm nghề đó Thì vì sao Hội Tam Điểm Việt Nam lại thâu nhận ông Hồ Chí Minh Và ông đã được ai giới thiệu vào hội này Theo tôi biết ý, Hồ Chí Minh khi sang Pháp Ông có quen và chơi thân với lại Nguyễn Thế Truyền và Phan Văn Trường Vân vân, là những con người đã thành công và những du học sinh của Việt Nam sang Pháp thành công và trở thành luật sư bên đó. Và những người này đều là thành viên của Hội Tam Điểm và cùng một lý tưởng cho nên chính vì họ cũng đều là những người xuất phát từ lòng yêu nước cho nên họ đã giới thiệu Hồ Chí Minh vào Hội Tam Điểm. Vâng thì nhưng mà vì sao Hồ Chí Minh không còn là thành viên của Hội Tam Điểm mà rốt cuộc ông chọn con đường khác để mà tiếp tục đấu tranh, đặc biệt là ông đã theo hẳn đảng Cộng sản hả? vì cái hội tam điểm chỉ kết nạp những người xuất sắc và đồng thời khi mà những người yêu nước đều muốn giành độc lập và hội tam điểm có là vấn đề huynh đệ bác ái nhưng nước Việt Nam lúc ý là nằm trong một thuộc địa không thể nào có một cái huynh đệ bác ái giữa một người đi xâm lược và kẻ bị xâm lược do đó Nguyễn Ái Quốc cũng ý thức được vấn đề đó ông đã đi tìm một con đường khác và ông đi xem tìm hiểu sang bên sang Nga để tìm hiểu xem cộng sản là gì và khi thấy cộng sản là con đường mở rộng để có thể cứu được toàn dân và ông đi theo. Vâng thì mặc dù hội Tam Điểm là của Pháp và các thành viên gia nhập vào Tam Điểm người Việt Nam thì cũng phải tuân theo những cái tiêu chí những cái hoạt động của hội Tam Điểm Pháp, nhưng mà dầu sau thì họ cũng đã có những đóng góp gì trong cái việc bảo tồn văn hóa dân tộc cũng như là nhất là trong cái việc giải phóng Việt Nam để giành độc lập. Tôi nghĩ trong cái hoàn cảnh đất nước bị đô hộ ấy những người, người tam viện việt nam đầu tiên họ đã dám vượt lên được cái ý thức hệ tư tưởng hệ ngoại lai tức là tham gia hội với khát vọng mở mang dân trí và giải phóng thuộc địa đó là một trong những mưu kế để bảo tồn dân tộc khi mà những phan bội châu này phan chu trinh này bị vô hiệu hóa bắt giam và hoàng hoa thám này nguyễn thái học nguyễn trung trực bị giết Thì họ đã ý thức được là phải vào hội nhân danh cái bình đẳng tự do, huynh đệ bác ái, đòi độc lập khi Việt Nam chưa đủ khả năng về quân sự. Nếu chống lại nổi loạn, đất nước sẽ bị diệt vong, xóa sổ như ở Inca. Cho nên đóng góp đầu tiên của những thành viên này chủ yếu là trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa và ngôn ngữ dân tộc qua báo chí và mở trường. Văn hóa và ngôn ngữ dân tộc chính là một vũ khí để giành độc lập. Phạm Quỳnh nói một câu rất nổi tiếng, chuyện Kiều còn, tiếng Việt còn, mà tiếng Việt còn là nước ta còn họ đã mang mang dân trí một con đường dịch các tác phẩm mang tư tưởng tự do này nhân đạo dân chủ và đặc biệt là thời kỳ ánh sáng của pháp ra tiếng việt giới thiệu và dịch các tác phẩm việt nam ra chữ quốc ngữ và tiếng pháp và một công lao đóng góp thứ hai là về với tinh thần ái quốc họ đã lập đảng lập hội lập đạo để thu hút mọi tầng lớp tham gia qua báo chí họ khơi dậy được tinh thần ái quốc này thổi luồng tư tưởng đòi tự do độc lập tên các tờ báo mà họ làm chủ bút ý, hoặc là phụ trách ý, đều thể hiện cái tinh thần ái quốc và khát vọng Dành độc lập như tiếng vọng An Nam Đông Dương Hành Động Việt Nam Hồn, Phục Quốc An Nam Mới, Tương Lai Bắc Kỳ Đuốc Nhà Nam, Phục Sinh v. V. Thì Thời Pháp, việc tham gia Các tổ chức chính trị, bài trừ thực dân Đòi Dân Chủ không phải là đơn giản Trong tình thế bất thuộc, họ đã có chọn một con đường Thỏa hiệp để chờ thời cơ Dựa trên tình huynh đệ, bác ái, tự do bình đẳng Tự do, họ đã lập đảng Lập hội như đảng lập huyến này, Đảng lao động, đảng Việt Nam độc lập hội hỗ trợ những người Đông Dương khai chiến tiên Đức và đặc biệt chúng ta thấy là khi mà Công Nguyễn Ái Quốc mặc dù đã rời khỏi hội nhưng mà đáp ra là Việt Nam Đồng minh hội là sau này đã đưa Việt Nam lên giành được độc lập cùng với lại liên minh với tất cả những cái thành viên khác và các đảng khác để mà giành được độc lập và một số thành viên chọn một con đường hòa bình khác bằng như cách lập đạo thì đạo cao đài đã thu hút nhiều trí thức và 2 triệu tín đồ tồn tại đến tận ngày nay vì một lý tưởng cao đẹp hòa hợp tôn giáo này, hòa hợp đông tây, hòa hợp mọi dân tộc. Ngô Minh Chiêu là người sáng lập viên đầu tiên của đạo Cao Đài và Lê Văn Trung, giữ chức giáo tông đều là thành viên Tam Điểm. Tóm lại là nói chung ấy, họ tham gia mọi hoạt động chính trị với tinh thần ái quốc và một số đã tham gia Việt Minh giành độc lập. Vâng thế thì những thành viên đầu tiên người Việt Nam của Tam Điểm là những người đã gia nhập từ rất lâu vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Có lẽ là để tìm được những cái tư liệu về những thành viên Việt Nam đầu tiên của Tam Điểm chắc là rất là khó khăn bởi vì không phải dễ tìm được những cái tài liệu đó Vâng, tài liệu thu thập rất đa dạng Tại điều chính ấy, là kho lưu trữ văn khố của Hội Tam Điểm tại Paris và qua phỏng vấn một số chức sắc còn đang tồn sống ở Việt Nam và một số con cháu của thành viên Tam Điểm Khó khăn chủ yếu là kiểm chứng tài liệu Nhiều tài liệu bị đốt thất thoát khi chính phủ Vichy cấm hội ký hoạt động Tài liệu thì quá cũ, vàng ố, tên tiếng Việt do người Pháp ghi chép sai, không dấu hoặc ngược lại, tên người Pháp thì phiên âm sai qua tiếng Việt, nhiều tài liệu không chính xác hoặc che giấu sự thật. Khó khăn thứ hai là khi chúng tôi phỏng vấn ý, và xin tài liệu một số họ né tránh về vấn đề tế nhị, có chức sắc cao đài thì rất nhiệt tình giúp, nhưng bảo tôi hãy thề, không nói xấu đạo. Tôi đã hứa tôi chỉ viết đúng như tài liệu và sẽ kiểm chứng ở mức độ văn bản cho phép. Cho nên cũng qua đây tôi xin là trong quá trình nghiên cứu có thể có sai sót. Rất mong tất cả các bạn đọc và gia đình, con cháu của họ hãy giúp chúng tôi hoàn chỉnh bổ sung khi mà nếu có dịp tái bản cuốn sách. Vâng, dầu sao thì đây cũng là một cái công trình nghiên cứu khá là công phu. Bà phải mất cũng 3-4 năm mới hoàn tất cái công trình này. Vậy thì mong muốn của bà khi cho xuất bản cuốn sách nói về những thành viên Việt Nam đầu tiên của Hội Tam Điểm là gì? Cuốn sách này tôi muốn mang đến hai thông điệp. Thứ nhất ấy, là chúng ta hãy nhìn lại khái niệm yêu nước. Thánh gióng nằm yên, câm không đồng nghĩa là gióng không yêu nước. Sự im lặng là thể hiện khát vọng hòa bình với các nước láng giềng, với kẻ thù. Thỏa hiệp không đồng nghĩa là chấp nhận, là đầu hàng, là không yêu nước. Hoàn cảnh không cho phép, sức yếu, buộc một số người phải im lặng hoặc phải thỏa hiệp để cứu dân bằng cách giáo dục dân trí, đòi tự trị bằng con đường không bạo động thời kỳ pháp thuộc nhiều trí thức Việt Nam cũng như thanh long vẫn đã thức tỉnh lòng ái quốc tiềm ẩn chỗi dậy nó thể hiện đa dạng và phong phú ông cha chúng ta đã thông minh tương kế tiệu kế hợp nhau lại để giành độc lập chúng ta noi gương ông cha phải giữ lấy cái độc lập và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ dù theo đảng nào tư tưởng nào Việt Nam mà nghèo hay bị mất nước là người Việt Nam chúng ta đều xấu hổ vì thế mà xóa bỏ hận thù vì lợi ích dân tộc người Việt Nam liên minh để bảo vệ và xây dựng một Việt Nam tự cường và hạnh phúc Như khát vọng của ông cha và khát vọng chung Của toàn người Việt Nam trên quả địa cầu Chiến tranh thì không ai ca ngợi Và không ai muốn tham gia Nhưng cái cuộc chiến tranh bảo vệ nước Và giành độc lập dưới mọi hình thức Thì đều đáng khâm phục và xứng đáng để ca ngợi Và thông điệp thứ hai mà tôi muốn ấy, Là người Việt Nam ở đâu trên trái đất Cũng nên theo gương ông cha Luôn ý thức bảo tồn một cái văn hóa và ngôn ngữ dân tộc Đó là một vũ khí Để bảo vệ tổ quốc Bằng con đường hòa bình và cao sang Hiện nay Tiếng Việt mà ông cha chúng ta bao công sức bảo tồn Cũng như nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới có xu hướng bị tiếng Anh áp đảo Các chương trình phát trên vô tuyến Việt Nam rất xen rất nhiều tiếng Anh Trong khi tiếng Việt phong phú để diễn đạt Hòa đồng với thế giới không có nghĩa là xóa bỏ ngôn ngữ dân tộc Thế giới đa màu sắc như hoa đa sắc Bản sắc dân tộc sẽ làm phong phú sự đa dạng trên thế giới Và một hình thức bảo vệ độc lập Nhân đây tôi xin trân trọng cảm ơn giáo sư Nguyễn Thái Sơn Giáo sư Vũ Quốc Thúc, Hiệp hội Interface Paris, nhà xuất bản sáng, với mục đích vì phát triển văn hóa, ngôn ngữ dân tộc và nâng cao dân trí đặc biệt ở Việt Nam. Vì một lý tưởng cao đẹp, thế giới huynh đệ bác Hái đã nhiệt tình ủng hộ cho cuốn sách ra đời. Và cũng xin cảm ơn Đài RFP đã giúp giới thiệu cuốn sách đến với bạn đọc. Vâng, RFP phải ngửi xin cảm ơn tiến sĩ Trần Thu Dung, tác giả của cuốn sách nói về những thành viên đầu tiên người Việt Nam của Hội Tam Điểm.